Phần 6 Nghe Lăng Minh Định nói như vậy Là vì cảm thấy lạ lùng. Thông thường Sự phán đoán đối với sự việc của một người Nếu trong 4 năm mà không có thay đổi Có nghĩa là mãi mãi Cũng sẽ không thay đổi Nhưng Lăng Minh Định Đã trở tỉnh ngộ sau 4 năm Kể từ khi vợ của ông ta chết Trở khi giữa trường Đã xảy ra chuyện gì đó Và nó đã nhắc nhở ông Như trả lời câu hỏi trong lòng của La Phi Là mình định hỏi năm ngoái trên tỉnh Có xảy ra một vụ án Không biết anh có nghe nói đến không Vụ án nào Có một phụ nữ Đòi ly hôn với chồng Trong tâm lý có vấn đề Người nhà nhờ một nhà thôi miên Chứa chị cho chị ta Kết quả là trong lần chứa chị cuối cùng Người phụ nữ ấy Đột nhiên mất kiểm soát Đầu tiên chị ta giết chết nhà thôi miên đó. Sau đó thì nhảy lầu tự tử. Là phi đáp. Vụ án này tôi biết. Nó có liên quan đến chuyện của vợ anh à? Lần mình định kể lại. Là như thế này. Vào khoảng tháng 5 năm ngoái. Tôi nhận được điện thoại của một người cùng nghề. Nói rằng cậu ấy gặp một ca khó. Nên muốn xin ý kiến của tôi. Người đó tên là Ngô Nhuệ. Cậu ấy học thuật thôi miên từ tôi nên có thể coi như học sinh của tôi. Bệnh nhân của cậu ấy chính là người phụ nữ đòi ly hôn chồng kia. Tôi đã đưa ra cho cậu ấy một số gợi ý. Hướng điều trị vẫn là lấy lý luận tâm cầu làm cơ sở. Hai ngày sau, tôi gọi điện cho cậu ấy hỏi xem kết quả thế nào. Ngồi nhuệ ấp úng mái mới nói là cậu ấy thấy băn khoăn với lý luận của tôi. Tôi rất ngạc nhiên vì cậu ấy là học sinh do tôi đào tạo ra. Cậu ấy luôn rất nể phục tôi. Tại sao bây giờ đột nhiên lại không tin tôi nữa? Tôi muốn hỏi kỹ hơn thì cậu ấy lại không chịu nói nhiều. Sau đó, không còn cách nào khác. Tôi đành phải dùng một vài biện pháp thì mới khai thác được những điều trong lòng của cậu ấy. Cái gọi là biện pháp hẳn là chỉ thuật thôi miệt nhưng là vì không quan tâm nhiều. Chỉ hỏi Rốt cuộc là vì sao? Lăng Minh Đỉnh nghiêm nghị nói Điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc là Cậu ấy lại biết rõ quá trình vỡ tôi tự tử Vì vậy Mà cậu ấy mới nghi ngờ Lý luận tâm cầu của tôi La Phi ngạc nhiên hỏi Sao cậu ấy lại biết được Chuyện này Anh không nói với người khác đấy chứ Làm mình định trầm giọng nói Đó là vết thương đau đớn nhất trong lòng Làm sao tôi có thể nói với người khác được Chỉ hôm nay tôi mới nói với anh Ngoài anh ra Đến cả cô Viêm Cũng không biết chuyện của vợ tôi Thế thì lạ thật Không lẽ người phụ nữ kia Chính là cô gái đó Lòng mình Định lập tức phủ định suy đoán của La Phi Người phụ nữ ấy Đã hơn 40 tuổi rồi Hơn nữa Tôi cũng đã nhìn này, Hoàn toàn không phải là cô gái ở quán cà phê Có điều Chuyện vợ tôi tự sát Đúng là do người phụ nữ đó Nói với Ngô nhuệ. Vậy thì chị ta là người đứng sau điều khiển sao? Lòng mình địch cũng lắc đầu nói. Chắc chắn không phải. Tôi đã điều tra về hoàn cảnh của người phụ nữ ấy. Chị ta chỉ là một phụ nữ bình thường. Từ xưa đến giờ, chỉ biết kinh doanh ăn uống. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại. Hầu như chưa bao giờ rời khỏi tỉnh thành này. Có mấy lần đi du lịch, cũng là đi cùng với người nhà. Chị ta hoàn toàn không thể tham gia vào việc vợ tôi tự sát được. Người phụ nữ ấy chỉ là cơ sở. Đầu óc của chị ta, đúng là một chiến trường, để hai bên giao tranh hai năm trước. Là thì phải suy nghĩ một lát, mới như hiểu ra hỏi. Ý của anh là, có người đã điều khiển suy nghĩ của chị ta sao? Đúng thế. Hơn nữa, người đó chính là nguyên nhân, khiến chị ta mắc bệnh. Khi mà ngôi nhuệ. Định chứa cho chị ta Thì một cuộc đấu tranh Không thể nào tránh được đã xảy ra Là phi tổng kết Với vẻ suy tư Có một người Đã khống chế chị ta Xuất phát từ một mục đích nào đó Điều đó khiến cho chị ta Có những bất thường trong tâm lý Ngô Nhuệ tiến hành điều trị cho chị ta Thế là nảy sinh mâu thuẫn Về lợi ích với hắn Lập tức người kia đem chuyện Vợ anh tự sát truyền đạt tới Ngô Nhuệ khiến cho Ngô Nhụy mất đi lòng tin với thuật điều trị tâm cầu. Lăng Minh Đình gật đầu đồng ý với nhận định của La Phi. La Phỉ chậm ngâm dây lát rồi suy đoán nói. Sau đó, cái chết của Ngô Nhụy cũng là kết quả của trận giao phong đó sao? Lăng Minh Đình không phủ nhận. Ông thở dài nặng nề nói. Tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Vì tôi quá nóng vội. Nhưng cũng phải nói lại rằng. Lúc đó, làm sao tôi có thể kiểm chế được? Ngô Nhuệ vừa nhắc đến chuyện của vợ tôi, thì tôi đã mất hết kiểm chế. Tôi chỉ muốn chứng minh, cái chết của vợ tôi không phải là thất bại của việc điều trị của tôi. Bản thân liệu pháp tâm cầu, muốn không tồn tại hiểm họa tiềm mật. Là khi nhìn Lăng Minh Đình hỏi, sau đó thì sao? Anh lập tức lên tỉnh chứ? Đúng thế. Lúc đó... Tôi vẫn còn chưa hiểu cặn kẽ về người phụ nữ kia, nên cũng đáng nghi ngờ chị ta là cô gái xuất hiện ở quán cà phê. Sau khi nói chuyện với Ngô Nhụy qua điện thoại xong, tôi lập tức đáp tàu lên tỉnh, hy vọng có thể tìm ra sự thật về cái chết của vợ tôi. Nhưng tôi đã chậm mất một bước. Đúng lúc tôi đang trên đường đến, thì Ngô Nhụy đang tiến hành điều trị lần nữa cho người phụ nữ kia, và người phụ nữ đó Đã giết chết Ngô Nhuệ Rồi nhảy lầu tự sát Anh cũng cảm thấy sự cố đó Cũng do kẻ kia không chế sao Lòng mình địch Nghiến răng căm giận nó Tất nhiên rồi Phương pháp điều trị của tôi Nhất định không gây ra sự cố như vậy Nhất định có kẻ giáp tâm lên kế hoạch Giống như Giống như cái chết của vợ tôi Nếu Ngô Nhuệ Chờ được tôi thêm nửa ngày nữa thì tốt Nếu tôi trực tiếp ra mặt với kẻ kia, thì nhất định tôi sẽ làm cho hắn thất bại. La Phi đã hiểu vì sao Lăng Minh Đỉnh tự trách rằng mình đã quá nóng vô. Thực ra, khi mà Ngô Nguyễn nói đến chuyện cái chết của vợ ông, Lăng Minh Đỉnh đã có lợi thế địch ở ngoài chỗ sáng, ta ở trong bóng tối. Nếu lúc đó ông bình tĩnh, lặng lẽ lên tỉnh điều tra, thì rất có thể đã túm được cái đuôi của kẻ kia. Nhưng tiếc là ông đang vội với việc làm thay đổi suy nghĩ của Ngô Nhuệ nên kết quả không những đánh động đối thủ mà còn khiến Ngô Nhuệ mất mạng. Nếu tất cả đúng như lời Lăng Minh Đình nói thì vụ án một năm trước không phải là sự cố bất ngờ mà là một vụ mưu sát là vì cảm thấy tình hình có phần nghiêm trọng. liền hỏi Khi anh tới tỉnh thì anh có báo án không? Tôi đã báo án Nhưng cảnh sát ở đó không mấy quan tâm. Rất nhiều người nói trước khi vụ án xảy ra, tinh thần của người phụ nữ ấy không được bình thường. Vì vậy mà phía cảnh sát cho rằng, một người bệnh tâm thần giết người, sau đó thì tự sát. Những lời tôi nói không có bất cứ căn cứ thực tế nào, nên không đáng để lập chuyên án điều tra. Lafie cảm thấy vấn đề Lang Minh Đỉnh nói là hoàn toàn bình thường. Anh hỏi tiếp, Tại sao... Ai không nói với tôi sớm hơn về những chuyện này Tình hình vụ án ở Long Châu Rất có khả năng Có liên quan chặt chẽ Với những câu chuyện đã qua mà anh vừa kể Nếu tôi biết sớm hơn Có lẽ đã có những phán đoán Và kế hoạch khác Vì tôi Thật sự không muốn nói Tôi không muốn nhắc tới chuyện đó Minh Địch dừng lại một chút Rồi buồn bá nói tiếp Đó là tâm huyệt của tôi Anh có hiểu không? Thậm chí, tôi đã lập nên một tâm cầu. Hy vọng là có thể giấu nó mãi mãi. La Phi kinh ngạc hỏi. Bản thân anh cũng phải dùng lĩnh thuật thôi miên sao? Tự thôi miên. Anh thấy lạ lắm phải không? Thực ra mỗi người chúng ta đều biết nó. Chúng ta muốn nhân rộng một số tình cảm tốt đẹp trong lòng. Và che giấu bớt những đau khổ. giả như không thấy nó, không lẽ anh chưa như thế bao giờ sao? câu nói này dường như đi trúng vào một bí mật trong ký ức của La Phi. Anh chợt thấy lòng đau nhói. Đồng tử bất giác co lại. Lăng Minh Đỉnh thấy được sự thay đổi đó, khe nói: tâm huyệt của anh. La Phi ngạc nhiên, vội cắt ngang suy nghĩ đó, đồng thời hỏi lại với vẻ lấp liếm: gì cơ? Tâm huyệt của anh, giấu ở trong đáy lòng. Lâm Minh Địch nhìn chăm chú vào mắt La Phi, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó. Nhưng rồi, anh nhanh chóng đưa ánh mắt về, chủ động từ bỏ ý định nói. Anh sẽ không nói cho tôi biết, trừ khi tôi có thể thôi miên anh. La Phi nhún vai, tiếp nhận thái độ cầu hòa của đối phương. Thôi được, tôi có thể hiểu anh. Có điều, kẻ kia hình như không chịu tha cho anh. Lần mình đỉnh, nghiến răng, phấn nộ nó. Đúng vậy. Ông ta đã nhắc đến vợ của tôi trong đại hội. Giống như việc lột hết quần áo của tôi trước mặt đám đông. Tôi không biết mình đã đắc tội gì với ông ta. Tại sao ông ta hết lần này đến lần khác lại thách thức tôi? Là gì? nhìn ông họ. Anh cảm thấy là ông ta đang nhầm vào mình sao? Không lẽ không phải như vậy. Ông ta đã hại chết vợ tôi lại còn gây dối đại hội các nhà thôn miên. Những việc làm đó chẳng phải là nhằm vào tôi sao? Vậy còn vụ án một năm trước thì sao? Cũng là nhằm vào anh à? Hình như nói vậy là có phần không đúng. Mặc dù Ngô Nhuệ là học trò của ông, nhưng cái chết của anh ta không có ảnh hưởng thực tế gì đến ông cả. Vụ án đó có lẽ là ngoại lệ. Ông ta vốn làm một việc không có liên quan gì đến tôi. Chỉ có điều... Tỉnh cờ nó lại gặp đúng học trò của tôi. Lafie chậm ngâm một lúc rồi mới nói. Tôi cảm thấy ba vụ án này đều có liên quan đến nhau, kể cả vụ án ở tỉnh năm trước. Nếu anh đổi hướng suy nghĩ để xem xét, thì sẽ thấy động cơ của kẻ kia luôn thống nhất. Anh ấy nghĩ như thế này. Có lẽ kẻ kia không phải nhầm vào anh, mà là nhầm vào kỹ thuật liệu pháp tâm cầu của anh. Lần mà vợ anh tự sát, kẻ kia đã chặt đứt tâm cầu của anh. Một năm trước trên tỉnh, học trò của anh đã lấy thế giới tinh thần của người phụ nữ kia làm chiến trường, dùng tâm cầu giao phong với kẻ kia. Kết quả là đã thất bác. Lần này trong đại hội, kẻ kia lại gây khó dễ cho anh. Mục đích nhằm vào vẫn là lý luận tâm cầu của anh. Lòng mình Địch nghe là vì nói như vậy, cảm thấy cũng có lý. Nhưng ông nghĩ một lát xong, thì vẫn cho mày nói. Nếu chỉ vì sự khác nhau trong học thuật, thì chắc không thể có mối thâm thủ đến như vậy. Người đó dường như muốn dồn tôi vào đường chết vậy. La Phi nhắc Lăng Minh Địch. Nếu sự khác biệt đó liên quan đến xung đột lợi ích thì sao? Lang Minh Địch biết La Phi ám chỉ điều gì? Ông lắc đầu nói. Xung đột lợi ích trong nội bộ ngành mà lúc trước tôi nói tới là chỉ việc tổ chức lại lực lượng sau khi thống nhất xung đột đó với sự khác biệt trong học thuật thì có liên quan gì chứ thực ra lấy thuật thôi miên hỗ trợ cho điều trị tâm lý là biện pháp mà những người làm nghề có trình độ cao chấp nhận phổ biến hơn nữa biện pháp mà mọi người sử dụng về bản chất không khác gì tâm cầu cùng lắm chỉ có đôi chút khác biệt về trưởng phái thôi. Trong đại hội các nhà thôi miên, ba người đó đều thống nhất phản đối lý luận của anh mà. Đó chính là một điểm mà tôi cảm thấy lạ lùng. Công việc chính của ba người ấy thực ra cũng là dùng biện pháp thôi miên để điều trị tâm lý. Vì thế lần này bọn họ phản đối chỉ là để phản đối thôi. Tôi nghi ngờ là còn có một mối ân oán cá nhân nào đó. Nếu là ân oán cá nhân Thì chỉ liên quan đến một trong số đó thôi chứ. Lòng Hình gật đầu nói. Người đó tất nhiên chỉ có một. Nhưng hắn đã lợi dụng xung đột lợi ích của đại hội các nhà thôi miên lần này để liên kết với hai người khác. Hắn làm như vậy, vừa có thêm thanh thế, đồng thời che giấu ý đồ chính của mình. Bây giờ thì tôi biết rõ, kẻ thù hại chết vợ tôi đang ở trước mặt. Nhưng lại không thể biết Cụ thể đó là ai trong số đó Vì thế Ai mới muốn tôi bắt bọn họ lại Để thẩm vấn Chuyện đó rất khó phải không Không phải là rất khó Mà hoàn toàn không thể được Không có chứng cứ Làm sao mà bắt người được Quốc chi kẻ tình nghi chỉ có một Thế mà lại bắt ba người Trong cùng một lúc sao Nhưng các anh cũng có thể Đưa bọn họ tới sở cảnh sát phối hợp điều tra gì đó Chắc quyền hạn này thì có chứ Nếu chúng tôi ra lệnh triệu tập hình sự Thì đúng là có thể Nhưng hạn chế về mặt thời gian Trong bao lâu Không được quá 12 tiếng Lăng Minh đỉnh vỗ tay nói Như thế là đủ rồi Anh triệu tập họ Đến trong 12 tiếng Đồng thời cử ba cấp dưới Lần lượt thẩm vấn họ Là phỉ lắc đầu Tỏ ý không hiểu Như vậy thì có thể hỏi được gì Tôi cũng không hy vọng các anh hỏi ra kết quả. Các anh thực ra chỉ làm tốt công việc chuẩn bị. Sau thời gian 12 tiếng thẩm vấn đó, họ sẽ trở nên mệt mỏi. Chuyện sau đó, hãy cứ giao cho tôi là được. Lạp như hiểu ra, liền hỏi. Ông muốn thôi miên họ à? Đúng vậy. Vì cả ba người đó đều là những nhà thôi miên cao tay. Nếu đấu tranh chính diện, tôi sẽ không có được sự đảm bảo chắc chắn. Vì vậy tôi phải nhờ anh Làm cho họ rơi vào trạng thái mệt mỏi Đối tượng ở trạng thái ấy Sẽ rất dễ thôi miên Tôi được giữ sức Chờ đối tượng mệt mỏi Như vậy phần thắng sẽ nhiều hơn Là khi hiểu ý của Lăng Minh Địch Anh lại hỏi Anh thôi miên họ như vậy Thì có tác dụng gì Tôi có thể tìm hiểu ký ức của họ Như vậy Sẽ có thể tìm ra được kẻ chủ mưu ẩn náu sau lưng người khác Là vì vẫn giữ thái độ không dứt khoát Anh nói Tôi phải nhắc anh Dùng cách đó để tìm kẻ tình nghi Là có vấn đề Vì xét từ góc độ luật pháp Kết quả của thôi miên Không thể coi là bằng chứng Vì vậy Cho dù anh tìm ra được kẻ đó Thì chúng tôi cũng không thể bắt người đó được Hơn nữa Ông ta lại rất cảnh giác Ngược lại sẽ tạo ra những khó khăn Cho hoạt động điều tra sau này chuyện này thì anh cứ yên tâm, tôi sẽ dùng một số kỹ xảo xóa đi những ký ức trong quá trình thôi miên bọn họ. khi người đó tỉnh lại, họ sẽ không thể biết được là thân phận của mình đã bị bộc lộ. công việc điều tra của anh sau đó vì đó có mục tiêu nên sẽ mất ít công nhưng lại có kết quả. là vì cảm thấy bị dao động, anh đan tay vào nhau ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi anh chắc chắn là có thể xóa được ký ức Của những người đó chứ Chỉ cần lập ra một trở ngại Đối với ký ức và được Đó không phải là một kỹ thuật cao siêu gì Tất nhiên Là phải thôi miên được họ Lăng Minh Địch nói xong Nghiêng người về phía La Phi Chờ câu trả lời của anh Cuối cùng La Phi vỗ hai tay nó Thôi được Thế thì tôi sẽ giúp anh Làm tốt công tác chuẩn bị thôi miên Để phối hợp tốt với kế hoạch của Lăng Minh Định là vì cố trở cho tới chiều muộn mới ra lệnh triệu tập ba nhà thô miên Dương Bằng, Chu Hoài Cốc Tần Thiệt sau đó có ba cảnh sát chia nhau tiến hành thẩm vấn đối với ba người đó họ cũng không hy vọng hỏi ra được điều gì mục đích chỉ là làm hao tổn tinh lực của ba người tối hôm đó Lăng Minh Đình ngủ trong phòng trực ban của đội cảnh sát hình sự từ sớm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 Chúng tôi cũng đã quen với công việc này rồi Nói xong, Chị bèn mở hòm dụng cụ mang theo Lăng Minh Định ngồi xuống Chiếc ghế trước mặt chị Trần Chị Trần bắt đầu thao tác Trên khuôn mặt của Lăng Minh Định Chỉ một lát sau Đôi mắt của Lăng Minh Định được làm sụp xuống Chiếc mũi nhọn như mũi chim ưng Xương hai gỏ má Nhô cao hơn hẳn Nhờ bộ trụt răng rạc Cả bộ mặt thay đổi hoàn toàn La Phi đứng bên cạnh khen Rất tốt đấy. Chị Trần mỉm kể đáp. Có điều. là ông Lăng phải chịu âm mức mất rồi. Vốn dĩ điển trai như thế. Mà bị tôi làm cho trở nên xấu xí, dị dạng. Lăng Mình Định nhìn vào trước gương hóa trang, Cảm thấy khá hài lòng. Lúc đó. Là thì mang đến một bộ cảnh phục để cho ông Thành. Mặc bộ cảnh phục đó. Rồi đội mũ cảnh sát vào. Trông ông đã hoàn toàn trở thành một người khác.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 Dường như là ở ngay trên miệng Nhưng không biết tại sao Không nói ra được Nhưng tôi không hiểu tại sao lại như thế Ý ức của chúng ta Được lưu giữ trong não Theo từng mạng một Giống như việc Anh cất một thứ gì đó vào trong túi Tăng Minh Địch vừa nói Vừa cầm một tờ giấy in lệch Gấp lại mấy cái Rồi để vào trong túi áo la phì Tờ giấy đó để trong túi áo anh rồi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 Anh còn có thể tìm thấy nó không? Là phi nhún vai nói. Nếu là một lần thí nghiệm đặc biệt, Thì có lẽ tôi còn có thể tìm thấy. Nhưng nếu chỉ là một tờ giấy bình thường, Thì 10 năm sau, tôi chắc chắn là đã quên nó ở đâu rồi. Là mình định đáp. Rồi trưởng la nói rất chặt chẽ. Thực ra anh đã khơi ra bản chất của mất chi nhớ giả. Tờ giấy đó không mất đi. Nhưng có thể anh đã quên rằng nó ở đâu.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 cái gọi là nhấc bút quyền chữ, thực chất cũng chính là như vậy. Nghĩ sâu thêm, thì thấy Lăng Minh Định lấy Tiểu Lưu làm thí nghiệm có lẽ là vì ông muốn lợi dụng tâm lý căng thẳng của cậu ta trước việc thôi nghiệp. Sau khi tinh thần của Tiểu Lưu bị Lăng Minh Định tác động, toàn bộ tư duy ký ức không thể nào hoạt động như bình thường được. Lăng Minh Định thấy La Phi có vẻ hứng thú với điều đó, bè nói tiếp. Đội trưởng láng,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 Là phỉ, suy đoán một lát Rồi nói Việc tìm cách điều ba cảnh sát Theo dõi bọn Dương Bằng Chắc cũng do hắn làm chứ Mục đích của hắn Là muốn tiến hành thôn miên Đối với bọn Dương Bằng Lòng mình địch ừ một tiếng Rồi nói Hắn muốn phá hoại đại hội các nhà thôn miên Nhưng lại không muốn bộc lộ bản thân Vì vậy Nên đã khống chế bọn Dương Bằng qua thôn miên Để bọn họ trở thành hòm thuốc pháo trong tay mình Trong quá trình thôn miên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 Ném tờ báo xuống mặt bàn Trần ra hầm cũng vươn người nhìn Rồi than những phóng viên đó thật là vô duyên Ông nhìn tấm ảnh đăng kèm mà xem Bức ảnh đính kèm chụp cảnh Hạ Mộng Giao Đang ngăn cánh phóng viên Lúc đó Hạ Mộng Giao Đang giang hai tay Lấy thân mình che lấy Lăng Minh Định Nên ông chỉ còn lộ nửa cái đầu Trông điệu bộ hết sức thảm hại Bên cạnh tấm ảnh Còn có một dòng chữ giải thích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 Thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ngô nhuệ Cứu với Người nhà đẩy cửa xông vào Thì thấy trên người ngô nhuệ bị đầm mấy nhát dao Và đã gục xuống bú máu Còn hứa lệ thì cầm một con dao sắt Nhìn người nhà vừa chạy vào Bằng ánh mắt căm thủ Bố của hứa lệ vừa khuyên bảo Vừa bước đến Định rằng lấy con dao trong tay chị ta Nhưng hứa lệ đã kêu lên Tất cả các người Đều muốn hại tôi